Chương 671, Thái độ của nhân tộc, 1. Gió lạnh thổi vi vu trên bông tàu, tà áo đen mà yến tháp mặt trên người, cùng mái tóc đen tuyền cũng theo làn gió tung bay phất phới, nhưng là thay cơ thể của ông tựa như cắm rễ trên đầu thuyền. Hoàng Hiểu Huy đứng sau lưng ông, chỉ cảm thấy bóng lưng này cao lớn vững chắc như núi, Tần vương dẹp loạn sáu nước thống nhất bác hoang, thế nhân đều cho rằng từ phút đóng góp công lao nhiều nhất, nhưng lại không biết người này mới là công thần đứng đằng sau tất cả. Về lai lịch thật sự của ông, không ai hay biết Ma đạo thật sự có thể thuyết phục hai đạo nhân tiên đáp ứng thỏa thuận hay sao? Hoàng Hiểu Huy bước lên hỏi Việc này phải xem tử thanh song kiếm rốt cuộc quan trọng đến nhường nào? Yến Tháp nói Tử thanh song kiếm có lai lịch gì? Hoàng Hiểu Huy hỏi Lúc tử thanh song kiếm còn lưu lạc tại nhân gian thì ta vẫn còn trầm miên trong giấc ngủ Ta cũng không có thông tin gì về hai thanh kiếm này Đúng rồi Ta bảo ngươi đi tìm từ Phúc ngươi đã tìm thấy chưa? Từ, Phúc từng lộ diện một lần ở huyện Hà Khúc, đoán một chữ cho ma đạo tổ sư tạ Lan Sông đã rời đi rồi. Đoán chữ gì? Chính Yến tháp trầm mặt, hồi lâu mới cất lời, thành giả tiêu hà bài giả tiêu hà, đợi khi vần trăng dần lên cao, hàng vạn vì sao chiếu rọi trên mặt nước, đệ tử núi lông hổ của nhân đạo xuất hiện bên bờ đàm cửu Long trước tiên, tiếp theo đó lần lượt là toàn chân, vỏ đan, mau sơn. Lão sơn và một số thủ lĩnh của mấy đạo thống vừa và nhỏ. 20 năm trôi qua rồi, những người năm đó kẻ chết người già đi, đại khái không thể có mặt ở đây. Những chấp trưởng mang gương mặt quen thuộc chỉ còn lại võ đang chưởng giáo Tiên Niệm Khô Mộc đạo nhân và chưởng giáo Toàn Chân Vương Trùng. Khi thời Đại Mạt Pháp còn tiếp diễn, bọn họ vẫn được xưng là người lãnh đạo ở nhân gian. Thời Đại Mạt Pháp kết thúc, hàm cấp binh đến nhân gian, địa vị của họ cũng tụt dốc không phanh. Tu vi Trương Chi Viễn vượt xa họ. Còn thêm vị sư đệ tài hoa kiệt xuất tạ Lưu Vân, địa vị của ông ta ở nhân đạo không giảm ngược lại tăng lên. Cuộc hội ngộ tại đàm cửu Long này, tạ Lưu Vân đã mang tâm ý muốn từ biệt với nhân tộc, hắn niết bàn chuyển sinh vô số lần ở nhân gian, có tình cảm sâu nặng với nhân tộc, thời đại mạt Pháp bây giờ đã kết thúc, hắn thân là người cầm cờ nhân đạo cũng nên chặt đức trần duyên rồi. Lần này đến tham gia yến tiệc, người mà hắn dẫn theo đều từ đạo môn thế tục nhân tộc, không có ai là đệ tử thế ngoại. Sau khi đệ tử nhân đạo hiện thân, tạ Lưu Vân từ trong đám đệ tử núi Long Hổ đi về phía sông Hoàng Hà, lướt lên mặt nước, tiến thẳng đến thuyền rồng. Tạ Lưu Vân bước lên bông tàu, đoàn người khoa linh dị lần lượt tiến lên hành lễ, thái độ cung kính, chỉ mỗi yến tháp vẫn bình tĩnh đứng yên bất động. Tạ Lưu Vân hôm nay khoác lên người bộ đạo bào màu trắng giảng dị, dung mạo tuấn tú, mặt mày phong lưu. Thần uy bí ẩn, dường như vẫn là vị thiên hạ hành tẩu của núi Long Hổ năm đó, tạ hành Tẩu Vị này chính là Yến Tiên Sinh. Hoàng Hiểu Huy giới thiệu cho Tạ Lưu Vân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nhân đạo Tạ Lưu Vân bái kiến Yến Tiên Sinh. Tạ Lưu Vân bước lên chắp tay nói, Tạ Hành Tẩu nhìn thế trận ngày hôm nay, thật sự muốn vạch rõ tranh giới với nhân tộc hay sao? Yến Tháp trầm giọng hỏi. Tầm lưu luyến hồng trần, thế nhưng trần duyên đã đứt. Tạ Lưu Vân nói, một khi nhập đạo môn thời gian theo năm tháng đưa đẩy. Cuối cùng nhân gian không thể giữ ngươi. Tầm ý của ngươi ta thấu hiểu. Nói ngắn gọn hai câu, Yến Tháp cùng tạ Lưu Vân nhập tiệc Yến tiệc tổng cộng 5 chỗ ngồi, Yến Tháp và tạ Lưu Vân mỗi người chọn một cái, còn lại ba chỗ. Lúc bấy giờ trăng đã lên cao, hai người đồng thời giữ im lặng, qua một lúc, có một chiếc thuyền lá từ thượng nguồn sông Hoàng Hà đi xuống, trên thuyền xuất hiện một đạo cô tuyệt sắc, khoác tà áo màu xanh đơn độc đứng một mình trên mặt còn mang một mảnh vải màu trắng mỏng, tự hồ đang gợi lại hình ảnh mơ mộng trong quá khứ, đây chính là tiên tử Côn lôn đời trước, hiện giờ đã trở thành Cửu Thiên Chiến Thần Mộ Dung Nguyên Duệ, không chỉ mình Tạ Lưu Vân muốn vạch rõ ranh giới với nhân tộc, đến cả Mộ Dung Nguyên Duệ cũng có suy nghĩ này. Mộ Dung Nguyên Duệ vừa hiện thân, đoàn người linh vị lần nữa bước lên trước hành lễ, cách thức còn trang trọng hơn so với Tạ Lưu Vân, việc này cũng khó trách, tuy nói khoa linh vị không dám đắc tội hai đạo nhân tiên. Nhưng dù sao thân phận của Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ khác biệt, Tạ Lưu Vân chỉ là tướng 70 tính kế cho nhân đạo, tạm thời tiếp quản trời chiêu hồn, mà Mộ Dung Nguyên Duệ lại là tổ sư tương lai của tiên đạo, thân phận cao hơn hắn rất nhiều. Đến cả Yến Tháp cũng chủ động đứng dậy chào hỏi, và mời Mộ Dung Nguyên Duệ vào chỗ ngồi. Yến Tiên sinh, nếu như Tạ Hành Tẩu đã đến rồi, chúng ta nên bắt đầu đi thẳng vào vấn đề thôi. Mộ Dung Nguyên Duệ ngồi xuống rồi nói. Không vội. Còn có hai người vẫn chưa tới." Yến Tháp nói. "Còn ai chứ?" Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi, "Nơi này là Đàm Cửu Long, mà trong Đàm Cửu Long làm sao có thể thiếu Hoàng Hà nương nương?" Chương 672: Thái độ của nhân tộc 2. Lời Yến Tháp vừa dứt, bóng dáng đỏ thẫm của Thùy Họa đã nhảy ra khỏi mặt nước. Đàm Cửu Long năm đó đạo môn gặp được cơ hội tốt, mà đạo chỉ có một mình Thùy Họa chiến đấu, đơn phương độc mã đối địch với đạo môn trong thiên hạ. Nếu như không nhờ lưu phong thiên tôn hy sinh thân mình hóa thành lưu tinh, cam tâm tình nguyện rơi vào Tây thiên đạo, thùy họa thà chết cũng không chịu khuất phục, đam cửu lông là nơi sát phá lan Tam tinh ma đạo tụ hợp, cũng là nơi lưu phong thiên tôn dán xuống. Mơ hồ nhớ lại, đêm đó ngàn vạn vì sao rơi xuống như mưa, khiến cả đạo môn chìm vào đau thương tột cùng, lâm tướng quân đã đến rồi, chắc hẳn chỗ ngồi cuối cùng là của tạ lan đúng không? Tạ Lưu Vân nói Không sai Chính là chỗ dành cho ma đạo tổ sư. Yến Tháp nói, tôi không để họ chờ quá lâu, Thùy Họa vừa hiện thân, tôi đã đáp xuống từ không trung, ngồi bên cạnh Thùy Họa. Đối diện tôi là mộ dung nguyên Duệ 10 năm không gặp, khi trùng phùng lại không hề chào hỏi lấy một câu, như hai người xa lạ. Nhìn bộ áo xanh, và mạng che mặt màu trắng quen thuộc, những chuyện trong quá khứ từng chút một hiện về trong tâm trí, tình không biết từ khi nào đã chấm dứt, càng lúc càng lạnh nhạt. Cổ Địa Thục Sơn chiến sự ngày một khốc liệt, đại khái đã rơi vào thế mất khống chế, vì thế hôm nay Yến Mổ đặc biệt mời ba bên đến đây hiệp thương. Khí số nhân tộc vẫn chưa tận, hy vọng lấy chúng sinh làm trọng, không nên phát động chiến tranh thiên tôn. Yến Tháp mở màn ngắn gọn, Cổ Địa Thục Sơn không gây trở ngại gì với ma đạo, nếu như hôm nay chỉ bàn đến Thục Sơn, vậy vì sao phải mời ma đạo tham gia? Tạ Lưu Vân hỏi, Tạ Lưu Vân không phải kẻ ngốc. Vừa nhìn thấy tôi và Thùy Hòa xuất hiện, lập tức đoán ra được ý độ của Yến Tháp, Khoa Linh dị không muốn hai đạo nhân tiên phát động chiến tranh thiên tôn, ma đạo tôi càng không muốn điều này xảy ra. Tam đạo vốn dĩ là một nhà, không phân biệt lớn nhỏ, mời ma đạo đến đây, có chuyện gì mọi người cùng nhau thương lượng, không có gì để thương lượng hết, nhân đạo bọn ta nhất định phải đoạt được tử thanh song kiếm. Tạ Lưu Vân dứt khoát đưa ra quyết định. Trùng hợp thay Thiên đạo ta cũng muốn đoạt lấy tử thanh song kiếm, mộ dung nguyên vệ nhanh chóng thể hiện thái độ cứng rắn. Thiên đạo không có ở đây, tử thanh song kiếm đáng để hai bên các người kiên quyết đoạn tuyệt như vậy sao? Nên biết rằng, một khi trận chiến phong thần bùng nổ, hậu quả không ai có thể dự đoán trước được. Yến Tháp nói, Ấy, ta làm sao không rõ điều này, muốn trách chỉ đành trách tử thanh song kiếm không nên xuất thế ở cổ địa thuộc sơn. Tạ Lưu Vân Thang Thở nói. Sau hai đạo nhân tiên lần lượt bày tỏ thái độ, Yến Tháp nhìn về phía tôi hỏi, ma đạo tổ sư có điều gì muốn nói không? Điều mấu chốt đây rồi, tạ Lưu Vân và mộ dung nguyên Duệ tỉ mỉ quan sát tôi. Ma đạo không muốn nhìn thấy cổ địa thuộc sơn bùng nổ trận chiến thiên tôn. Tôi nói. Tạ Lan, ta biết mối lo của ngươi, đáng tiếc, việc này không phải ma đạo các ngươi có thể ngăn cản được đâu, tạ Lưu Vân nói. Ta muốn thử xem đã. Ngươi muốn thử như thế nào? Tạ Lưu Vân nói, Thiên Tôn chỗ hai đạo nhân tiên các người ai ra tay trước, ma đạo bọn ta lập tức tuyên chiến với bên đó, nếu như các người cho rằng giá trị tử thanh song kiếm hơn ma đạo, cứ thoải mái phát động trận chiến Thiên Tôn đi. Tôi vừa giúp lời, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều rơi vào trầm mặt. Rất rõ ràng, kết cục này không nằm trong dự liệu của bọn họ, âm sơn lão tổ và nữ hoa kết thành liên minh quỷ yêu. Ngoài ra còn một âm ty châu khất đang dầm ngó ma đạo, họ không ngờ ma đạo vẫn đưa ra quyết định đanh thép như thế trong thời điểm then chốt như bây giờ. Tạ Lan, ta kính phục sự dũng cảm của ngươi. Đáng tiếc ngươi đã đánh giá thấp giá trị của tử thanh song kiếm rồi, cũng xem thường quyết tâm của bọn ta. Tạ Lưu Vân nói, hội nghị đạo môn bàn luận đến điểm này xem như thất bại rồi, nhưng tôi nhìn sang yến tháp dường như sớm đã dự đoán được kết cục này. Nếu như tam đạo đã đưa ra quyết định cuối cùng. Tiếp theo đây nên để ta thay mặt nhân tộc bày tỏ thái độ rồi. Nói đến đây, Yến Tháp đổi chủ đề, nói, ba ngày trước, ta đã đến âm ti gặp Châu Khất, ý ông là gì? Tạ Lưu Vân hỏi. Châu Khất hứa với ta sẽ không xuất binh đến nhân gian trước khi trận chiến phong thần bắt đầu, lý do hai đạo nhân tiên dám xem thường lời nói của tôi, kiên trì khởi động cuộc chiến thiên tôn, chính vì họ biết, một khi ma đạo tham chiến. Âm ti và liên minh quỷ yêu nhất định sẽ nhanh cơ hội bỏ đá xuống giếng mà ra tay triệt hạ ma đạo. Nói không chừng âm ti đã sớm âm thầm cấu kết với quỷ yêu, chỉ vì kiên dè khí số nhân tộc mới trì hoãn không ra tay với ma đạo. Nếu nói như vậy, cho dù ma đạo tham gia vào trận chiến thuộc Sơn, chỉ e phần thắng chẳng được bao nhiêu, vì ma đạo sớm đã rơi vào bước đường cùng rồi. Châu Khất dựa vào cái gì mà đồng ý với ông chứ? Mộ dung Nguyên Duệ từ nãy giờ vẫn giữ im lặng bỗng cất lời. Ta cực tất cả khí số của nhân tộc. Yến Tháp nói. Chương 673, Chiến hạ Lan Sơn, 1 Lời hứa của Châu Khất rất nặng nề, ván cực của Yến Tháp còn nghiêm trọng hơn. Nhân tộc bây giờ, không phải là nhân tộc trong thời đại hỗn loạn, 3.000 năm mạt Pháp đã dạy cho nhân tộc rằng cầu thần không bằng cầu chính mình. Cho dù lòng người bây giờ chìm sâu trong hoảng sợ rối rắm, nhưng mà chỉ cần khí số nhân tộc vẫn còn, thì sẽ không có kẻ nào dám trở mặt với nhân tộc. Châu khất cực không nổi, hai đạo nhân tiên cũng không dám, có thể lấy khí số nhân tộc đánh cược ông rốt cuộc là ai? Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn Yến Tháp cảnh giác hỏi. Ta là ai không quan trọng, cô chỉ cần nhớ lời của ta có thể đại diện cả nhân tộc là được rồi, Yến Tháp nói. Nếu nói như vậy, nhân tộc dự định sẽ liên minh với ma đạo rồi. Tạ Lưu Vân hỏi. Nhân tộc sẽ không liên minh với bất kỳ bên nào, bây giờ không, tương lai cũng sẽ không. Câu này của Yến Tháp rất rõ ràng, nhân tộc chỉ phụ trách ngăn chặn việc âm ti nhúng tay vào chuyện ở nhân gian, thậm chí dù ma đạo làm cách nào tham gia cuộc tranh đấu đạo môn, đều không liên quan đến nhân tộc. Như vậy, hai đạo nhân tiên bắt buộc phải xem xét lại giá trị của tử thanh song kiếm. Vì hai thanh kiếm này mà va chạm với đại địch như ma đạo, đúng thật không đáng, thực ra nếu không phải thiên tôn, hai bên vẫn có thể tranh đoạt song kiếm ở Thục Sơn, tuy nhiên tử thương thiệt hại quá lớn. Mà còn mất khá nhiều thời gian, cách đơn giản thô bạo nhất chính là để thiên tôn ra tay đoạt lấy tử thanh song kím. Nhân lúc tổ chức hội nghị đạo môn, trăm vạn quân tiên phong ma đạo đã hoàn tất việc tập kết ở Đông Hải, sẵn sàng đợi lệnh, tạ lưu vân và mộ dung nguyên duệ rất khó đưa ra quyết định, đồng thời rơi vào trầm tư. Thiên giới, chư thần hoàng hôn, đại kiếp thử luyện chi địa, chư thần hoàng hôn, thật ra là một nghĩa trang, nơi chôn cất các vị thần. Chỗ này tự tạo thành một thế giới riêng, trời đất u tối ảm đạm không có chút ánh sáng, máu tươi của cổ thần thấm đẫm mỗi mảnh đất của nơi này. Quán linh của cổ thần rất đáng sợ, dù đã chết vạn năm đều không tiêu tán. Đến cả thần vinh vũ mà họ sử dụng lúc còn sinh thời cũng đã bị oán niệm bảo hòa, trôi nổi giữa không trung, sẵn sàng tấn công lấy mạng những kẻ xâm phạm. Không một ai đủ khả năng siêu độ oán hồn của các vị thần tử chiến thời thượng cổ, trừ phi chính thiên đạo ra tay, nhưng hắn sẽ không làm vậy Chư thần Hoàng Hôn, Huyết Hải Phù Đồ, Thập Vạn Đại Sơn, ba nơi này vốn dĩ là thứ thiên đạo dùng để thể hiện uy Nghiêm và nỗi khiếp sợ đối với tam giới. Nằm ở khu vực trung tâm của chư thần Hoàng Hôn, có hai bi tưởng niệm đặt đối diện nhau. Tuy rằng là bi tưởng niệm, nhưng lại cao lớn hơn tất cả thần mộ của cổ thần. Trên bi tưởng niệm phía đông có khắc dòng chữ tự xính kiếm thần, còn bi tưởng niệm phía tây có khắc thanh sách kiếm tiên. Mỗi năm vào ngày dỗ của cổ thần, Tàn hồn của tất cả cổ thần bên trong chư thần hoàng hôn đều sẽ đến trước hai bi tưởng niệm này, cùng nhau tưởng nhớ về những vị thần đã hy sinh và vinh quang trong quá khứ. Hiện giờ, giữa hai bi tưởng niệm đang có người đánh cờ. Tiên đạo tổ sư Ngọc Hoàng Đại Đế đánh cờ trắng, nhân đạo tổ sư Đạo Đức Thiên Tôn đánh cờ đen. Ván cờ đã đánh rất lâu rồi, lúc tin tức tử thanh xong kiếm xuất thế vừa mới truyền từ cổ địa Thục Sơn, Ngọc Hoàng Đại Đế và Đạo Đức Thiên Tôn đều không hẹn mà cùng tiến vào chư thần hoàng hôn rồi. Nhân tộc khống chế được âm ti, ma đạo đã có cơ hội tham dự vào cuộc chiến cổ địa thuộc Sơn. Đạo Đức Thiên Tôn đánh một quân cờ rồi nói, Châu Khất không hành động, âm Sơn Lão Tổ và Nữ Hoa sẽ không tuyên chiến với ma đạo vào lúc này đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế nói. Trong lòng Ngọc Hoàng Bệ Hạ có sách lực gì hay không? Hà, ha ông không ra tay thì ta cũng không. Đánh nhau hai bên thua, hòa hoảng hai bên thắng, cứ dừng tay tại đây. Tử thanh song kiếm mỗi người một thanh được không? Đạo đức thiên tôn nói. Được, nhân gian, đàm cửu Long trên thuyền rồng. Mộ dung Nguyên Duệ và tạ Lưu Vân đã nhắm mắt trầm tư suốt nửa ngày không hề có bất kỳ hành động gì, đột nhiên, trong lòng hai người nhói lên, đồng thời mở to mắt, tiên đạo muốn lấy tử xính kiếm. Mộ dung Nguyên Duệ nói. Nhân đạo muốn lấy thanh sách kiếm. Tạ Lưu Vân nói. Như vậy. Hai đạo nhân tiên xem như đã đạt thành thỏa thuận, hội nghị đạo môn kết thúc tốt đẹp, tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ lận lượt cáo từ, đây quả là cái kết có hậu, người người vui mừng, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng tôi luôn có cảm giác bản thân đã bị lợi dụng. Sau khi hai đạo nhân tiên đạt được thứ mình muốn, cuộc chiến cổ địa thuộc Sơn cũng hạ mạng, hai bên lận lượt trúc quân, tam thập luật thiên canh và tam thập lục lôi tướng quay về thiên giới, ma đạo tuân theo việc đã hứa với khoa linh dị. Phái ra 40 vạn đại quân vong hồn càng quét tứ đại quỷ thành ở Nhân gian chỉ cần mất một tháng, đã chiếm đóng phong thành Trung Khánh, quỷ thành Thái Sơn ở Đông Sơn Hà Trạch, quỷ thành Nghiệp Đô ở Hà Nam An Dương Bắc. Lúc chiếm đóng quỷ thành Cao Miếu ở Ninh Hạ Trung Vệ, đại quân vong hồn ma đạo gặp cuộc tấn công trực diện của Liên minh quỷ yêu, đại quân vong hồn tử thương nghiêm trọng. May mắn thay Thùy Hòa kịp thời chạy đến, phóng thích quy áp tử thần khuất phục cường địch, mới giữ được đại quân vong hồn ma v Đây chính là lần đầu tiên Liên minh quỷ yêu lộ diện ở Nhân gian sau đó tin tức về việc âm Sơn lão tổ bắt tay với nữ hoa nương nương đã chính thức truyền khắp tam giới. Chương 674, Chiến hạ Lan Sơn, 2 Nghe nói trong âm Sơn, Liên minh quỷ yêu đã tập kết hơn trăm vạn đại quân, ngoại trừ tà môn ngoại đạo và yêu tộc giả tiên đổ xô chạy đến âm Sơn, đến cả ác quỷ hung hồn mà âm ty thả ra cũng được Liên minh quỷ yêu thu phục, còn nghe nói Nữ hoa đã đem cờ triệu yêu giao cho ngạo hàng kẻ trùng sinh với thân thể cự Long băng Xương trong cờ triệu yêu ẩn chứa đại quân vong hồn đại yêu có chiến lực trác tuyệt vô song, tôi biết châu khất không thể nào dễ dàng thỏa hiệp như thế, vốn dĩ âm ti không dự định tham chiến, nhưng lại âm thầm thả vô số ác quỷ hoàng dương, tất cả đều bị liên minh quỷ yêu hấp thụ dùng để tăng cường thực lực. Lần này liên minh quỷ yêu đột nhiên công kích đại quân ma đạo. Chứng tỏ túc mệnh quyết đấu giữa ma đạo và liên minh quỷ yêu cũng chính thức đi vào giai đoạn chiến tranh. Thời cục nhân gian cũng vì điều này xảy ra biến cố cực lớn, thần minh hai đạo nhân tiên ngoài mặt tranh giành hương hỏa của nhân gian, thực chất cuộc chiến cổ địa rõ ràng suy yếu rất nhiều. Đã biết là, chỉ cần khí số nhân tộc vẫn còn, hai bên không cách nào mạnh tay chiến đấu, vì thế bọn họ tạm thời đình chiến, chuyển sang đứng một bên quan sát chiến sự giữa ma đạo và liên minh quỷ yêu. Giữa ma đạo và liên minh quỷ yêu không thể nào tồn tại khả năng hòa giải, một khi đánh liền sẽ là cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến không thể xem thường, đôi bên tự mình chuẩn bị tác chiến, chỉ đợi thời cơ thích hợp xuất binh. 2 năm sau, theo đà khí số nhân tộc liên tục suy yếu, dẫn đến cổ địa núi Hạ Lan nơi u ám nhất trong tứ đại cổ địa xuất thế, sau đó toàn bộ liên minh quỷ yêu đều chạy trốn vào bên trong. Thời khắc này, khí số nhân tộc đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mà áp lực gồng gánh trên vai ma đạo mỗi một lúc càng nặng nề hơn, cuộc chiến với liên minh quỷ yêu cũng đến lúc bắt buộc phải tiến hành. Giả sử tiếp tục kéo dài thêm, đợi khi khí số nhân tộc không thể ngăn chặn âm ti nữa, ma đạo sắp phải đối diện với một tình thế ngặt nghèo. Cuộc chiến cổ địa núi Hạ Lan và cổ địa Thục Sơn khác nhau, trong chiến dịch này, nhân tộc cho phép chiến lực thiên tôn tham chiến, tiền đề là không được vượt quá phạm vi cổ địa Hạ Lan. Một là vì khí số hiện giờ của nhân tộc đã rất khó kiềm hãm việc bùng nổ cuộc chiến thiên tôn tại nhân gian, hai là ma đạo và liên minh quỷ yêu đánh nhau vốn dĩ là cuộc chiến sống còn, nhất định sẽ không bảo toàn lực lượng. Vì thế, hai đạo nhân tiên đều ngầm hiểu phải đứng yên ở bên cạnh quan sát. Hai bên đã tranh đấu suốt 10 năm, cổ địa thuộc Sơn xém chút thương tổn đến gân cốt, thiên đạo không có ở đây nên ai cũng không rõ kết quả cuối cùng của cuộc chiến phong thần như thế nào. Bọn họ tất nhiên vui vẻ bảo toàn thực lực im lặng xem xét rồi, còn về âm ti, yến tháp giữ lời hứa, vẫn luôn âm thầm giám sát chặt chẽ mọi động tỉnh của châu khất. Thất sát, tên giặc làm loạn thế giới, tôi tưởng rằng ma đạo rời khỏi quy khư muộn nhất, bức mạng của cuộc chiến phong thần bất luận thế nào cũng sẽ không đến lượt ma đạo tôi vén lên. Ai ngờ, mệnh cách thất sát sớm đã làm rõ mọi thứ rồi, cuộc chiến núi Hạ Lan là trận đại chiến cuối cùng trước khi cuộc chiến phong thần diễn ra. Trải qua trận chiến căng thẳng này, phong thần tam giới chính thức vén mở bức màn bí mật. Trên Đông Hải, căn cứ quần tinh định viện trên biển Ma Đạo đã có quy mô như ban đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động binh lính Quy Khư. Mà trong hai năm qua, binh lực Ma Đạo tiếp tục gia tăng, hôm nay đã tập hợp được 350 vạn người. Đánh núi Hạ Lan, Ma Đạo gần như dốc hết toàn lực, chỉ giữ lại 50 vạn đại quân nhân tộc Quy Khư Hồng hoang phòng thủ ở Quy Khư và Đông Hải. Số khác toàn bộ theo tôi phát binh đến Ngọc Môn Quan bắt đầu quần tinh đình viện, quảng trường diễn võ tam quân, tôi trèo lên đài điểm tướng. Trước tiên, Nguyên Phượng Tổ sư Hy Hòa tiếp tục bảo vệ thế giới quy khư, Khương Tuyết Dương vẫn đang thủ hộ bắt đầu quần tinh đình viện. Ngoại trừ bọn họ, những thiên tôn khác của Ma Đạo đều tham chiến. Đại quân Vong Hồn của Bắc Minh Tú, giờ phút này số lượng đại quân Vong Hồn đã tăng đến 70 vạn người, toàn bộ đều tham chiến. 80 vạn đại quân yêu tộc của Lưu Phong Sương. Liễu Chi Nhung, toàn bộ tham chiến, đại quân nhân tộc Hồng Hoang mà Kim Hà tập hợp, bây giờ đã gần 200 vạn người, ngoài phân ra 50 vạn người ở lại thủ hộ Quy Khư và bắt đầu quần Tinh Đình Viện, còn lại 150 vạn đại quân nhân tộc đều tham chiến. Quân đoàn Nguyệt Thần Chi Tiễn mà A Lê tập kết được, tổng cộng 1 vạn quân, toàn bộ tham chiến. Trong đó, Thùy Hỏa nắm giữ chức vụ thống soái Tam Quân, Khổng Tước Minh Vương và hai đại sát thần đảm nhiệm chiến tướng tiên phong mở đường. Phong thập bát làm truyền lệnh quan tam quân, điểm tướng Hoàng Tất, đệ tử Ma đạo Hồ Hào, đệ tử Ma đạo Vạn Kiếp Thiên Hồng, sau đó, đại quân 300 vạn Ma đạo đi đến quan ngoại, biên giới phía bắc, xuyên qua vùng nội địa nhân gian xuất binh thẳng tiến núi Hạ Lan. Chương 675: Bí ẩn của Yến Tháp 1. Ma đạo xuất binh núi Hạ Lan, chấn động cả tam giới. So với trận chiến tại Âm Sơn, Lần này 300 vạn đại quân và quân lực của ma đạo đã xảy ra sự biến hóa lông trời lỡ đất. Trong tứ đại cổ địa, Thục Sơn là nơi huyền ảo và thần kỳ, núi Hạ Lan thì âm u nhất, còn hoang mạc Tây Vực Long Môn thì càng cổi, bạc màu, cổ địa Tam Miu thì hung hiểm chập trùng. Thục Sơn cổ địa là một trong những nơi có cơ duyên nhiều nhất, cho nên mới khiến cho tiên nhân hai đạo dốc hết toàn bộ sức lực để tranh đoạt, cuối cùng trong cặp kiếm tử thanh mỗi nhà được một kiếm, khiến cho nhân khí mỗi đạo liền tăng vọt. Ngoại trừ cổ địa thuộc Sơn, thì ba nơi còn lại đều không đáng để đạo môn tranh phong, nhưng cổ địa núi Hạ Lan lại có âm khí nồng đậm hơn núi Thái Âm rất nhiều. Năm xưa sau khi ma đạo tiêu diệt âm Sơn Pháp Mạch, âm khí của núi Thái Âm cũng theo đó mà tan tành mây khói, sau này Trần Dương xuất quan. Núi Thái Âm đã hóa thành tàn tích triệt để chặn đứng con đường thông đến vực sâu cửu u âm cực. Lần này cổ địa núi Hạ Lan xuất hiện trở lại, đối với liên minh quỷ yêu mà nói thì chính là giúp người khi gặp nạn. Cho nên bọn chúng mới không chờ đợi được mà xâm nhập vào trong, sơn mạch núi Hạ Lan thuộc khu tự trị của Ninh Hạ hồi tộc cùng với khu tự trị ngoại biên nội Mông Cổ, bắt nguồn từ 3.000 ngạn Ngao Bao ở phía bắc và kết thúc ở Matuken Ngao Bao cùng với thanh đồng hạp tại phía nam. Những dãy núi hùng vĩ như một con ngựa đang phi nhanh trên sa mạc, Mông Cổ gọi tuấn mã là Hạ Lan, cho nên dùng tên đó đặt thành núi Hạ Lan. Bên trong nơi này còn có rất nhiều thung lũng và các hẻm núi dài ngoàng sâu hóm. Điều này có liên quan đến tạo hóa của lịch sử. Địa hình của núi Hạ Lan lúc đầu chỉ là một đại dương bao la, tam đại hỗn động thần thú hỗn chiến với nhân gian, mặt đất sức mẻ, khiến cho nước biển tràn vào. Sau khi kết thúc trận chiến hỗn động thần thú, tổ long thân hóa công lôn, tạo lại khuôn khổ cửu châu, vốn dĩ núi Hạ Lan là một trảnh biển sâu, chỉ trong một đêm đã trút cạn hết nước, đứng sừng sửng trong nhân gian, trở thành núi Hạ Lan ngày hôm nay. Ma đạo từ Đông Hải xuất binh Bảy ngày sau đã đến Ngân Xuyên nơi lạnh giá nhất tại Tây Bắc, đứng từ xa nhìn về phía núi Hạ Lan, chỉ nhìn thấy mây đen phủ kín cả bầu trời. Trước núi Hạ Lan chính là đại quân Ma Đạo đang chỉnh đốn đóng quân. Khương Tuyết Dương đã đến nói với tôi trước khi xuất binh, trận chiến núi Hạ Lan sẽ vén bức mạng của cuộc chiến phong thần, cho nên trận chiến này đối với Ma Đạo chính là mấu chốt quan trọng. Thiên đường bên trái thì Ma Đạo rẽ phải. So với sự an nhàn của tiên nhân hai đạo thì con đường trùng khởi của ma đạo lại đầy trong gai, nguy hiểm chập trùng, giờ đây còn chuẩn bị gặp phải trận chiến sinh tử lớn nhất tại núi Hạ Lan này. Hướng đến cái chết để được sống hoặc chỉ ngừng lại tại đây thì phải xem trận chiến này như thế nào. Đại quân ma đạo đã chỉnh đốn 3 ngày, trong 3 ngày này, sĩ khí của các đệ tử ma đạo không ngừng tích lũy chồng chất, chiến ý tăng vọt. Ba ngày sau, đại quân ma đạo thẳng tiến vào cổ địa núi Hạ Lan, Tây An, Lệ Sơn. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là nơi bắt nguồn khí số của nhân tộc, được che lấp bởi thiên cơ, tam giới cũng không dò xét được. Khi đại quân Ma Đạo tiến vào cổ địa núi Hạ Lan, Yến Tháp đã đến tế bái lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Khoảnh khắc kết thúc trận chiến tại núi Hạ Lan cũng chính là ngày vén màn trận chiến phong thần của tam giới. Đến lúc đó khí số của nhân tộc đã không còn, nếu nhân tộc đã không còn khí số thì cho dù vũ khí có hùng mạnh đến mấy cũng sẽ thành sát vùng mà thôi. Bóng tối dần buông xuống, lễ pháp của nhân tộc sụp đổ, bây giờ mọi quy tắc cũng sẽ bị phá tan, người quỷ bất phân, đạo đức tiêu vong, cả nhân gian đều sẽ trở thành chiến trường của tam giới, cửu châu bao la, lũ quỷ múa loạn, chư thần thừa cơ, nhân tộc không còn một chút liêm sĩ nào để nói nữa, Yến Tháp không chỉ có một người, bên cạnh ông còn có một đạo sĩ điên với bộ dạng nhét nhát, chính là phương sĩ Từ Phúc. Sau khi ta đi rồi, chuyện của nhân tộc sẽ giao hết cho người đấy. Yến Tháp nói: Năng lực của ta có hạn, chỉ e không gánh vác được trọng trách của nhân tộc. Từ phút cười khổ đáp lời, chuyện của nhân tộc vẫn là do các ngươi tự xử lý đi, lựa chọn thế nào thì cũng do các ngươi, ta đã mắc nợ quá nhiều nhân quả của nhân tộc, sớm đã trả hết từ khi giúp sức thắng trận thống nhất bác hoang lục hợp rồi. Có ngươi ở đây, nhân tộc mới có cơ hội vượt qua thời đại hắc ám. Ngươi sai rồi, ta không có bản lĩnh lớn như thế, có thể bảo vệ được nhân tộc chỉ có thể là bản thân của nhân tộc. Ngoài trừ thứ đó thì mọi thứ đều là công cốc. Được rồi, trước khi rời đi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Ta là ai, chẳng phải ngươi đã đoán được rồi sao? Ta biết ngươi vẫn còn một thân phận khác. Từ Phúc cười mỉm nói. Yến Tháp nhìn Từ Phúc một cách trầm ngâm, không nói thêm lời nào, rồi sau khi ông giao thanh kiếm Thuần Quân Chí Tôn cao quý cho Từ Phúc, liền một bước xuyên vào hư không. Nhìn bóng lưng của Yến Tháp rời đi, Từ phút lẩm bẩm trong miệng, vẫn là không chịu nói sao. Không, bao lâu sau, nhân gian truyền ra một tin tức động trời, đại vu từ phút tiếp quản tổng bộ khoa linh dị. Sau khi yến tháp đi rồi, không ai biết ông đã đi đâu, hình như không ai biết ông từ đâu đến, âm ti, nơi cửu u cực hàng. Bắt âm đại đế châu khất cầu kiến nữ đế. Đêm hôm tướng đến, ngươi tiền cô có việc gì? Nữ đế hỏi. Muốn nữ đế bệ hạ chỉ dẫn hướng đi của một người. Châu Khất không người cung kính, ai? Yến Tháp. Nữ đế trầm mặt, cầm thanh kiếm Lục Đạo Luân Hồi đi vào địa cung. Chương 676: Bí ẩn của Yến Tháp 2. U Minh Thần Điện có đại trận Lục Đạo Luân Hồi, chính là vòng lập của tòa pháp trận này đang duy trì Lục Đạo Luân Hồi của chúng sinh. Tòa pháp trận này chính là do hậu Thổ Nương Nương chính tay bày trận. Khi cửu u nữ đế tiến vào trong đại trận, sẽ dùng kiếm lục đạo luân hồi để suy diễn ra hướng đi của chúng sinh, không biết qua bao lâu, cựu u nữ đế thoát khỏi pháp trận, đi ra địa cung rồi quay về thần điện. Nữ đế bệ hạ, đã có kết quả rồi." Châu khất lên tiếng hỏi. Nữ đế gật đầu. Đã đi về hướng nào?" "Cổ địa núi Hạ Lang, ma đạo và liên minh quỷ yêu đang quyết chiến tại đó, hắn tới để làm gì?" "Không biết được, sau khi Châu khất rời khỏi, Tựu u nữ đế liền rơi vào trầm tư, cô hiểu vì sao Châu Khất lại quan tâm đến Yến Tháp như thế. Hôm đó, Yến Tháp cầm kiếm đi xuống âm ty chứ không trực tiếp tiền Châu Khất, mà việc đầu tiên ông làm chính là rẽ qua núi Đào Chỉ. Trong núi Đào Chỉ, Yến Tháp rút kiếm chém loạn khiến hoa đào rụng khắp cả núi, vậy mà Đông phương quỷ đế không xuất hiện. Tiếp đó, Yến Tháp đi đến núi La Phù, một kiếm chém đứt mây đen từ cổ không tan, đổ tử nhân tránh mặt không gặp, Bắc phương quỷ đế Trương Hoành vẫn còn bế quan. Tây phương quỷ đế Triệu Văn Hòa tránh mặt không gặp. Cuối cùng, tân nhậm trung ương quỷ đế Kê Khang đã đối quyết với Yến Tháp tại bờ sông Vong Xuyên. Hai người đối mặt nhìn nhau một lúc, chính ngay lúc Yến Tháp chuẩn bị rút kiếm ra thì Kê Khang đã bỏ kiếm xin thua. Sau khi hội tụ đủ ngũ phương quỷ đế, Yến Tháp mới đến gặp Châu Khất, chèn thêm khí số của nhân tộc, ép Châu Khất đưa ra lời hứa hẹn. Thật ra, với chiến lực hiện giờ của âm ti, muốn giữ lại Yến Tháp thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay Thậm chí có quyết liệt với nhân tộc vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng Châu Khất không làm như thế, mà chỉ là cố gắng kiềm nén cục tức này mà thôi, thiên đạo không có mặt, không ai biết đến cuối cùng trận chiến phong thần đã kết thúc bằng cách nào. Âm ti không muốn tiết lộ thực lực quá sớm, càng không muốn trở thành người vén bức màn đầu tiên. Có một câu bà ta vẫn chưa nói với Châu Khất, vừa nãy bà ta ở trong đại trận lục đạo Luân Hồi không chỉ theo dõi được động thái của Yến Tháp, còn biết được thân phận thật sự của ông ấy. Trận chiến núi Hạ Lan, đạo trường của nữ hoa không có mặt tại nhân gian, có tham chiến hay không sẽ không ai biết trước được, nhưng âm sơn lão tổ Trần dương nhất định sẽ đích thân tham chiến. Chiến lực đạo tổ duy nhất của ma đạo chính là Hy Hòa, mà cô ấy phải canh giữ cửa giới quy khư, không thể rời khỏi được. Nếu thế thì, ma đạo muốn đánh thắng trận chiến núi Hạ Lan, rất khó đấy, cuối cùng thì kết quả cũng chỉ là đôi bên thương nặng, đồng loạt trút lui khỏi trận chiến phong thần. Nếu thật sự như thế... Vậy thì kết quả sau cuối của trận chiến chỉ còn lại tam phương giao tranh chính là nhân đạo, tiên đạo và âm ti. Trước đó cửu u nữ đế vẫn luôn nhận biết được sẽ có kết quả như vậy, mà hiện tại sau khi bà suy đoán được thân phận thật sự của yến tháp thì cách nhìn của bà đã thay đổi rồi. Chỉ là, bà không muốn nhắc nhở châu khất, chính là vì bà muốn để ma đạo tham gia trận chiến phong thần, thiên giới, đạo trường của tiên đạo tổ sư Ngọc Hoàng Đại Đế, cửu thiên đảng ma tổ sư đang cung kính đợi lệnh. Cuộc chiến giữa ma đạo và liên minh quỷ yêu đã bắt đầu, trận chiến phong thần rất nhanh sẽ được vén màn nhưng Ngọc Hoàng Đại đế biết bản thân không đợi được đến ngày đó nữa, thọ nguyên của ông đã đến cực hạn, hoặc có thể ông sẽ không đợi được đến ngày phân định thắng thua trong trận chiến núi Hạ Lan. Hiện tại Mộ Dung Nguyên Duệ đã đem tứ đại phân thân tế luyện thành phân thần, điều này có nghĩa là chiến thần chi đạo của Mộ Dung Nguyên Duệ đã có thể trở thành cấm kỵ chiến lực của đạo tổ, cũng đã đến lúc xác lập danh phận cho Mộ Dung Nguyên Duệ rồi. Kiếm tử dĩnh đã được tế luyện hoàn tất, bây giờ trầm muốn ngươi đưa nó giao cho chiến thần mộ dung. Ngọc Hoàng Đại Đế cất lời, thật sự phải cho cô ta sao? Cửu thiên đảng ma đạo tổ do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi ngược. Trầm hiểu tâm tư của ngươi, trầm hy vọng thanh kiếm tử dĩnh này có thể giúp mộ dung chặt đứt sợi dây tình cuối cùng trong lòng. Cờ chiêu hồn của tiên đạo đã đưa cho mộ dung nguyên vệ từ rất lâu về trước, lá cờ đó thay mặt cho khí số của tiên đạo. Đồng thời cũng là thử thách mà tiên đạo dành cho cô ta. Bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế truyền lại thanh kiếm cho mộ dung nguyên Duệ chứng tỏ là cô ta đã thông qua đợt thử thách đó, nhận được tư cách trở thành tiên đạo tổ sư. Nếu như là bản tôn cử thiên huyền nữ nhậm vị tiên đạo tổ sư thì căn bản không cần có thử thách gì cả. Nhưng mộ dung nguyên Duệ thì không được, bởi vì thiên đình còn có rất nhiều người có tư cách hơn cô, đồng thời, cũng có rất nhiều người đã chấp vấn quyết định của Ngọc Hoàng. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng với Tây Cực Câu Trần Đại Đế, họ đều từng lén lúc bàn luận về chuyện này. Trong 28 tin túc, cũng có một nửa nhận định rằng, tâm trí của mộ dung Nguyên Duệ còn thua kém rất xa so với chiến thần huyền nữ ban đầu. Vốn dĩ Ngọc Hoàng Đại Đế còn lo lắng mộ dung Nguyên Duệ sẽ không thể nào thống nhất được tiên đạo, lòng người sẽ thay đổi, nhưng từ sau khi kiếm tử dĩnh ra đời thì cuối cùng ông cũng có thể yên tâm triệt để. Chỉ cần mộ dung Nguyên Duệ nhận lấy kiếm tử dĩnh. Vậy thì trong tiên đạo sẽ không ai dám chất vấn tư cách của cô ta nữa. Nếu như xem cờ chiêu hồn của tiên đạo là một nửa hổ phù, vậy thì kiếm tử dĩnh sẽ là một nửa còn lại. Tạo thành hổ phù viên mãn, nó tượng trưng cho việc mộ dung nguyên Duệ có quyền thống trị tối cao vô thượng đối với đại quân của tiên đạo. Chương 677, Trận Chiến Bạch Xuyên, 1 Liên minh quỷ yêu tổng cộng 700 vạn đại quân, tính luôn đám ác quỷ địa ngục là hơn ngàn vạn cũng có. Thời đại mạc Pháp cũng đã kết thúc 10 năm rồi, trong 10 năm tiên nhân hai đạo bận tranh đoạt thế lực bí cảnh cổ địa tại Đồng Thiên Phúc Địa, chúng thần hạ giới cũng chỉ vì muốn đơm hoa kết trái và kết nạp thêm sự tín ngưỡng. Đối với những âm linh tà túy yêu ma quỷ quái không có ý chí cầu tiến lũ lực song thẳng đến nhân gian sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, bên trong còn có những con ác quỷ địa ngục mà âm ti không ngừng thả ra, nhân gian đã không còn chốn bình yên nữa. Tuy rằng có khoa linh dị toàn lực quét sạch, Nhưng dù gì thì nhân lực của khoa linh dị cũng có hạn, các loại vũ khí cỡ lớn không thể thi triển tại phục địa của nhân tộc. Cho nên dẫn tới sức mạnh của ác quỷ không ngừng gia tăng tại nhân gian, càng lúc càng nhơ nhớp hơn. Hai năm trước âm sơn lão tổ xuất thế, liên thủ với nữ hoa thành lập liên minh quỷ yêu, âm linh tà túy yêu ma quỷ quái khắp thiên hạ đều nhốn nháo đổ dồn về âm sơn. Ngoài trừ sự kêu gọi của Trần Dương và Nữ Hoa thì ma đạo Đông Hải Lượng Kiếm cũng là một trong những nguyên do khiến cho âm linh tà túy yêu ma quỷ quái đổ về, bởi vì nếu như ma đạo nhập thế, tuyệt đối sẽ không nhẹ tay với bọn chúng. Khi cuộc chiến tại núi Hạ Lan bộc phát, liên minh quỷ yêu đã có hơn hàng ngàn vạn binh, trong đó có quỷ túy 500 vạn, ác quỷ địa ngục 300 vạn, 100 vạn tinh quái yêu tộc trong thiên hạ, 100 vạn vong hồn của đại yêu bước ra từ trong cờ chiêu yêu. Chiến lực thiên tôn có đến hơn 20 tên, con số này đã vượt xa hơn hẳn ma đạo rồi. Ngoài ra, trong trận quyết chiến này, âm sơn lão tổ nhất định sẽ đích thân tham chiến. Âm sơn lão tổ là đạo tổ có chiến lực mạnh nhất, nắm giữ được nguyên lực hỗn độn trong hệ tử linh, chiến lực của bản thân hắn tương đương với rất nhiều thiên tôn mạnh nhất liên thủ lại. Mặc dù quân lực của ma đạo chắc chắn sẽ gặp phải bất lợi về số lượng, nhưng ma đạo vẫn có ưu thế riêng của bản thân họ. Binh lính cần chất lượng, không cần quá nhiều số lượng. Đệ tử Ma Đạo ai nấy đều không sợ hãi cái chết, tại Quy Khư ngày đêm trèn luyện, quân uy gọn gàng, đây không phải là chuyện mà liên minh quỷ yêu cùng đám ô hợp vừa tập hợp lại 2 năm có thể so sánh được. Nhân tộc Quy Khư Hồng Hoang đã có khí tức ngũ hành tiên thiên trong người, không sợ âm khí xâm hại, đồng thời có sở trường chém giết cận chiến, so với đám quỷ yêu thì năng lực đơn binh độc mã cũng mạnh hơn bọn chúng rất nhiều. Ngoài những thứ này ra, Ma Đạo còn có cửu thiên phong chủ phong thần, phong thập bát chúc phúc có thể hỗ trợ cho toàn quân, đồng thời có thể đề cao chiến lực đấu tranh của đại quân ma đạo, còn có thùy họa, vị tướng của vong hồn, tử thần của thái cổ minh giới, sức mạnh của tử thần không chỉ có thể nâng cao chiến lực của đại quân vong hồn, đồng thời còn có thể tạo nên hiệu quả áp chế tinh thần đối với liên minh quỷ yêu, làm suy yếu đi ý chí chiến đấu của chúng. Với lại, tuy rằng chiến lực thiên tôn của ma đạo tôi không nhiều, nhưng hầu hết tất cả đều là thiên tôn mạnh nhất, chiến lực hùng mạnh vô đối, sức hủy diệt phải nói là kinh người. Khổng tước Minh Vương, Khổng Tuyên, một người thôi cũng đã có thể chiến được vô số thiên tôn tầm thường không thua kém ai. Địa hình núi Hạ Lan rất đặc biệt, hai sườn dốc thoai thoải ở phía bắc và phía nam, cùng vô số thung lũng và khe núi sâu thẳm, phía dưới chính là đồng bằng Bạch Xuyên với diện tích mênh mông rộng lớn. Đại quân Ma Đạo tiến vào cổ địa núi Hạ Lan từ sườn núi phía nam, sau khi chiếm được chỗ đứng vững chắc liền bắt đầu tiếp bước tiến vào. Cuối cùng đã quyết định chọn chiến trường chính với liên minh quỷ yêu tại hai bên sườn núi Nam Bắc Đồng bằng Bạch Xuyên, hai bên đồng bằng Bạch Xuyên, Ma Đạo và đại quân quỷ quái đang đứng từ xa đối mặt nhìn nhau. Sườn phía Bắc chính là liên minh quỷ yêu với hàng ngàn vạn con quỷ, khí đen phủ kín nửa bầu trời. Sườn phía Nam, 300 vạn đại quân Ma Đạo, ý chí chiến đấu hưng hực, sát khí sọc thẳng tận trời cao. Ma Đạo khai chiến luôn có một điểm rất đặc biệt. Chính là chiến lực mạnh nhất luôn đứng ở hàng đầu đảm bảo rằng các đệ tử của ma đạo sẽ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hủy diệt của chiến lực thiên tôn. Năm xưa, ma đạo vẫn sát phạt quả đoán, đạo tổ cùng với phá quân luôn luôn xếp ở vị trí tiên phong. Chỉ cần phá quân của ma đạo vẫn còn, vậy thì người đầu tiên gánh chịu sát khí của quân địch nhất định là cô ấy, cũng vì thế mà vô số lần phá quân đã gặp phải kiếp nạn sinh tử, nhưng vẫn chưa một lần chùng bước. Kể từ đó... Sự kế thừa này đã được duy trì trong ma đạo cho đến tận bây giờ. Cuộc chiến này, số người tham dự quá nhiều, chiến tuyến kéo rất dài, cho nên tôi mới sắp xếp cho cửu thiên phong chủ, phong thập bác ở lại đảm nhiệm truyền lệnh, phụ trách điều phối đội hình của ma đạo. Khác với trong quy khư, khi tác chiến trong núi Hạ Lan có thể ngự hành trên không? Chỉ là, ngoại trừ A Lê phụ trách bắn tỉa săn lùng tướng địch trên không, thì các chiến tướng còn lại dù cho Tu Vi có cao cỡ nào, cũng không thể ngự hành trên không được. Bởi vì bọn họ không chỉ phải giết địch, đồng thời còn phải lấy bản tôn để tác động sát ý, hao tổn hết bản năng để bảo hộ cho đệ tử Ma Đạo ở phía sau. Tuy rằng đệ tử Ma Đạo kiên cường bất khuất, nhưng tôi cũng không muốn họ hy sinh vì những thứ không đáng giá. Những gì tôi có thể làm là cố gắng để họ tránh được sức mạnh tàn bạo và hủy diệt của thiên tôn khi khai chiến, để họ có thể phát huy hết trình độ chiến đấu của bản thân. Ma Đạo không phải là pháo hôi, tấm lòng chân thành, đoàn kết trên dưới như một không từ nào tả xiết. Với sự tích tụ liên tục của sát khí, trời đất càng lúc càng trở nên u ám. Chương 678, trận chiến Bạch Xuyên, 2 Âm khí nồng nạc trên không trung của liên minh quỷ yêu không thể nào đậm đặc hơn, nó đã hình thành những đám mây đen, dần dần bắt đầu tràn lan sang phía nam. Theo sự chuyển động của mây đen, cùng lúc đó liên minh quỷ yêu cũng tiến về hướng của ma đạo, toàn bộ quân lực dần dần đập vào trong mắt, lá cờ của băng lông ngạo Hàn đang sừng sửng chính giữa. Mặc dù ma đạo không hề đánh giá thấp về chiến lực của Ngạo Hàng, nhưng khi nhìn thấy hắn chính thức hiện hình, tôi vẫn bị sửng sốt một phen. Ngạo Hàng của bây giờ, thần niệm đã đạt đến mức thiên tôn mạnh nhất, nhưng đây vẫn chưa phải là trạng thái cuối cùng của hắn đâu. Trong truyền thuyết, khi Ngạo Hàng hóa thân thành băng Sương Cự Long sẽ sở hữu uy lực hủy diệt của băng phong đại địa, tìm khắp cả cung nữ hoa cũng không có người thứ hai đâu. Bây giờ, ngoài liễu như thị và các thủ lĩnh giả tiên thực lực cường hãng. Các chiến tướng tinh nhuệ của giả tiên trước đây hoàn toàn không đủ tư cách được liệt vào tiền tuyến cùng với ngạo hàng. Xếp ngay tiền tuyến chính là vong hồn của những con yêu quái lớn được thả ra từ trong cờ chiêu yêu, có mảnh hổ sạc sở cường tráng tựa núi, mảng xà khổng lồ trong thăm sơn cùng cốc, thú vương ăn sắc, dời đen cánh máu khổng lồ, kỳ nhông trở lớn xấu xí và kinh tẩm, vua sói ma và vô số con nhện chúa. Trong vô số năm qua, cờ chiêu yêu đã không biết hấp thụ được bao nhiêu vong hồn của những con yêu quái lớn. Bên trong đó có không ít chiến lược thiên tôn, giờ đây toàn bộ đã bị ngạo hàng thả ra hết, mây đen chướng khí dày đặc chi chích, ước tính bằng mắt thường lên đến hàng trăm vạn con. Liên minh quỷ yêu có hơn hai mươi chiến tướng thiên tôn, ngoại trừ âm sơn sát quân thứ bảy và thứ 8 thì toàn bộ đều được thả ra từ trong trời chiêu yêu. Đây chính là quân bài cuối cùng của nữ hoa, không ai ngờ rằng, bà ta vì muốn truy cùng giết tận ma đạo, đã chịu bỏ ra một cái giá đắt đến thế. Không chỉ nữ hoa lấy quân bài cuối cùng ra quyết chiến. Âm Sơn Lão Tổ lần này cũng triển khai thủ đoạn của tông sư đời này. Kiệt tác lớn nhất của ông ta chính là đào tạo ra hai đệ tử chân truyền tinh thông quỷ trận, sát quân thứ bảy đã bố vạn quỷ tề khốc âm sát trận, sát quân thứ 8 đã bố thập bát luyện mục xung sát trận. Chỉ cần hai trận pháp lớn này kết hợp lại thì trong đám quần ô của liên minh quỷ yêu cũng không kém cạnh gì, quán khí xung thiên, ý niệm chết chóc tràn đầy. Mắt thấy mây đen từ phía bắc càng lúc càng gần, cử thiên phong chủ. Phong thập bác liện bắt đầu niệm sướng nam phong chú, muốn mượn gió nam để thổi tan đám mây đen. Từng câu chú của ngài ấy niệm ra, gió từ phía nam cũng bắt đầu nổi lên. Sườn núi phía nam có hàng ngàn con hẻm núi, giống như một ống sáo, dưới cơn gió thổi từ phía nam hừng hực, phát ra những tiếng hú thê lương ai oán. Đây là trận chiến lớn nhất tại nhân gian trong 3.000 năm qua. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, trong trận chiến này, số lượng tử vong sẽ được ước tính bằng hàng trăm vạn. Hoàn toàn có thể dự tính đến, sau trận chiến này máu tươi sẽ nhùm đỏ hết cả đồng bằng bạch xuyên. Nghe được tiếng hú ai oán trong gió, tôi liền quay người ra sau, nhìn thấy các đệ tử ma đạo ai nấy đều tràn đầy kiên định, trong lòng tôi nặng tự như núi. Gió càng lúc càng vang, kéo theo cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi cũng gào thét theo, giọng nói vang như sấm của phong thập bát vẫn còn văng vẳng bên tai, gió nằm càng lúc càng mạnh, điên cuồng thét gào, gió lóc cúng những tảng đá lên. Cảnh tượng hùng vĩ đúng nghĩa như trận chiến khốc liệt, lúc đầu, gió nhấp nhô trên mặt đất, sau khi quét sạch những đất đá, nó biến thành bão cát và cuốn lên không trung, cảnh tượng này khiến cho tôi nhớ lại bài thơ của Sầm Tham: Quân bất kiến, tẩu mã xuyên hành tuyết hải biên, bình sa mạn mạn hoành nhập thiên, luân Đài cửu nguyệt phong giả hống, nhất xuyên toái thạch đại như đấu, tùy phong mạn địa thạch loạn tẩu. Dịch nghĩa: Sông tẩu mã chạy bên biển tuyết. Các phản mênh mông vàng tới chân trời ở Luân Đài tháng 9 gió hú suốt đêm. Trong dòng sông đã bể ra to như những cái đấu. Theo luồng gió đá nằm la liệt khắp nơi. Thiên địa phong hành, hãy nghe danh ta, phá. Theo khẩu lệnh của Phong Thập Bá, ngay khi nói xong từ phá, gió năm liền nổi dậy thổi bay đất đá xoéis thẳng về phía bắc, bảo các thổi bay mây đen và bầu trời u ám, các bụi đất đá như cơn mưa rơi thẳng xuống đầu của đại quân Liên Minh Quỷ Yêu. Một số yêu tộc và âm thân cấp thấp vì âm hồn không vững, đã lần lượt phát ra những tiếng gào thảm thiết. Trong tay ngạo hàng giữ chặt trời chiêu yêu, đôi mắt âm u nhìn chậm chập vào doanh trận của ma đạo, âm sơn lão tổ Trần Dương vẫn chưa hiện thân, lúc này ngạo hàng đã là thống soái chủ chốt của liên minh quỷ yêu, chỉ đợi một tiếng khẩu lệnh, hàng ngàn vạn đại quân quỷ yêu sẽ lập tức xông đến công kích ma đạo, bên trái vang lên tiếng khóc thang của chúng quỷ, tiếng khóc ai oán đế xé lòng. Bên phải chính là tiếng gầm rú gào thét của đám ác quỷ, huyết khí xung thiên, sự biến dị của hai bên, thay thế cho việc hình thành hai trận pháp vạn quỷ tề khốc âm sát trận và thập bát địa ngục luyện ngục xung sát trận. Chính vào lúc này, ngào hàng dậm chân khỏi mặt đất, chuyển động trong không trung biến hóa thành cờ chiêu yêu cao 10 trượng, lấy thần niệm truyền âm, vang dội khắp nơi, sát quân thứ bảy thứ 8 trái phải tương hợp. Vì vinh dự của oa hoàng bệ hạ, giết sạch tất cả đệ tử ma đạo. giết Vì âm sơn báo thù. Vì lão tổ, giết hết toàn thảy đệ tử ma đạo. Tại, sao chúng ta phải chiến đấu? Bảo vệ và an định nước nhà, diệt trừ gian ác, đạo Pháp tự nhiên sẽ chặt Đức tâm ma, đối mặt với sát khí dời non lật bể đang ập đến, thùy hòa thích phóng quân uy, sử dụng hồn chi bi thương hướng thẳng về cửu thiên. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, chương 679, Khổng Tước Minh Vương, 1. Ma đạo và liên minh quỷ yêu đóng quân ở núi Hạ Lan, chiến tuyến rất dài, quân triều như biển. Khi hai đội quân đụng độ, sát khí phóng thẳng lên trời, thế giới chìm trong sự ảm đạm, thậm chí cả tiếng nổ siêu thanh do lực phá vỡ hư không của thiên tôn tạo ra cũng bị âm thanh giết chóc che phủ. Núi Hạ Lan giống như vực sâu hồng lưu ở quy khư, lấy trời đất làm lọ, âm dương làm thang, vạn vật làm buồn. Đối với các chiến tướng thiên tôn của liên minh quỷ yêu mà nói, những mũi tên nguyệt thần của A Lê rất khó chịu Cuộc chiến bắt đầu chưa đầy một nén hương, một vị tướng vong hồn đại yêu Bích Nhãn Minh Hổ cấp Thiên Tôn bất cẩn, đã bị A Lê bắn xuyên tim, tiếp đó lại bị Khổng Tước Minh Vương đuổi theo và tiêu diệt thành trò bụi. Bích Nhãn Minh Hổ là vị tướng Thiên Tôn đầu tiên ngã xuống tại núi Hạ Lan, chẳng mấy chốc, vị chiến tướng cấp Thiên Tôn thứ hai đại yêu dạ ỉm cũng mất trong tay của Khổng Tước Minh Vương, cái chết của hai vị chiến tướng Thiên Tôn đã tổn hại nghiêm trọng đến nhuệ khí của liên minh quỷ yêu. Nhưng đồng thời cũng khiến họ bắt đầu bình tĩnh đối mặt với cuộc chiến này. Số lượng người chết tăng lên nhanh chóng, có ma đạo, nhưng phần nhiều đến từ liên minh quỷ yêu. Lực uy hiếp của A Lê quá mạnh, chỉ cần có một chiến tướng hàng đầu của bên quỷ yêu muốn xông vào nội địa ma đạo, sẽ lập tức cảm nhận được quy lực liên hoàng tiện của A Lê. Ngoài ra, A Lê cứ cách một khoảng thời gian lại phóng một quỷ đạo nguyệt thần về hướng của đại quân liên minh quỷ yêu. Sức mạnh hủy diệt của quỷ đạo nguyệt thần bộc phát. Mỗi lần như vậy có thể cướp đi từ hàng ngàn đến hàng vạn tính mạng. Trong trận chiến này, A-Lê và Cửu Thiên Phong Chủ, phong thập bát ngự trị cả vùng trời, hai người một tấn công một phòng thủ, từ trên không khóa chặt chiến cục ở mọi hướng. Mà trên mặt đất, hai vị sát thần cùng nắm tay tiến vào trạng thái xuất thần chỉ có chém giết, đào quang và kiếm quang cứ thế giao nhau, tự như là đang ném một luồng huyết sắc đỏ tím chói lóa vào trong trận hình đen đặc một màu của liên minh quỷ yêu. Mãi cho đến khi vị sát quân thứ bảy liên tục biến hóa đại trận vạn quỷ tề khốc, nhốt hai đại sát thần trong trận hình, họ mới dừng được cuộc tàn sát điên cuồng của hai đại sát thần trong trận chiến trên núi Hà Lan. Trước khi hai vị sát thần vào trận, tổng cộng đã có hơn 20 vạn người đại quân quỷ yêu bỏ mạng trong tay họ. Sau khi vào trận, tốc độ giết chóc của hai sát thần dần chậm lại, đồng thời áp lực phải chịu cũng ngày càng lớn, phong thập bát đã đã ra tay hỗ trợ họ mấy lần, nhưng cũng không giúp được hai sát thần thoát thân. Chỉ có thể dương mắt nhìn họ lúng ngày một sâu hơn. Huyển ảnh Thiên Tôn Kim Hà, lần nữa giành vinh quang trong trận chiến này. Trong 10 năm ma đạo ẩn vào quy khư, với sự giúp đỡ của Tuyết Dương, đã tạo ra một bộ kiếm trận tam tài tứ tượng đoạt sát cho 12 huyển ảnh trong gương. Kiếm trận tam tài tứ tượng đoạt sát không chỉ có sức hủy diệt lớn hơn nhiều so với việc phân tán đơn thể công kích, mà còn cải thiện đáng kể khả năng sống sót của huyển ảnh. Trận hình thiên biến vạn hóa, không dễ bị phá vỡ. Không chỉ như vậy, Kim Hà còn có thể sử dụng sự ổn định của kiếm trận, để tạo ra một kiếm hải nhỏ. Kiếm hải hình thành bất cứ lúc nào, bộc phát bất cứ lúc nào, mỗi lần bộc phát, đều sẽ tạo thành hàng vạn thương vong cho đại quân quỷ yêu. Theo lời bình luận của Đạo Tàng Hậu Thế, huyển ảnh thiên tôn Kim Hà, sở hữu sức mạnh hủy diệt toàn diện nhất trong ma đạo, sinh tồn, mê hoặc, ổn định, phạm vi, bùng nổ, mục tiêu đơn lẻ, tốc độ, tấn công, phòng thủ và hơn thế nữa. Còn có vẻ đẹp tuyệt vời, nếu nói rằng đạo chiến thần của Cửu Thiên Huyền Nữ biến trận chiến giữa hai đội quân thành một nghệ thuật chiến tranh, thì Huyễn Ma Thiên Tôn Kim Hà đã biến sự hủy diệt chết chóc thành một nghệ thuật đồ sát, so với Kim Hà, cách giết người của Thùy Họa luôn khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng, thế nào là tử thần, nếu không thể để lại ám ảnh tối trong lòng người khác thì vĩnh viễn không xứng với danh hiệu tử thần. Lợi nhận sát lục sinh mệnh, lực lượng trọng thương hồn linh, trong trận đại chiến này Thùy Họa không sử dụng sự bạo phát hồn năng với lực hủy diệt cực đại, bởi vì cô ấy là linh hồn của tam quân ma đạo. Vai trò lớn nhất của cô không phải là sát phạt, mà là để cho các đệ tử ma đạo của tôi bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy sự tồn tại của cô trong làng tranh hủy diệt cùng tử vong. Phá quân không đổ, ma đạo không bại, cũng chính vì điều này mà Thùy Họa phải gánh chịu đòn đã kích hủy diệt tàn nhẫn nhất. Từ lúc bắt đầu đến nay đã có không ít chiến tướng cấp thiên tôn phát động tập kích chí mạng vào Thùy Họa, chiến giáp truyền thuyết về người bất tử đã chứng minh cho tam giới thấy ý nghĩa thật sự của sự bất tử, cổ địa núi Hạ Lan không thiếu hồn năng, chỉ cần hồn năng không đứt đoạn, thương thế mà Thùy Họa phải chịu có thể hồi phục trong nháy mắt, trừ khi tổn thương đến từ thần hồn, tôi cũng như Thùy Họa cũng chiến đấu trong phần giữa của quân đội. Kiếm Hải đầu tiên đã lấy đi mạng của hàng vạn quỷ yêu, sau đó Tôi dùng Ngự Long Quyết một hơi triệu hồi cả 6 kiếm khí cự long ra, Phi lông tại thiên, lợi kiến đại nhân. Chiến Long Vu Giả, kỳ huyết huyền hoàng. Kháng Long Vô Hối, thuần dương toàn thịnh, vốn là ma kiếm Ngự Long Quyết, sau khi lĩnh ngộ được ý nghĩa thâm sâu của quỷ kiếm, tôi phát hiện kiếm khí cự long cũng đồng thời chịu ảnh hưởng ý nghĩa sâu xa của quỷ kiếm, khi điên cùng phóng thích, kiếm khí cự long sở hữu một thân pháp ma quái. Sức mạnh hủy diệt và khả năng sống sót đều được cải thiện đáng kể, thậm chí thời gian tồn tại cũng được kéo dài hơn rất nhiều. Chương 680, Khổng Tước Minh Vương, 2 Vì vậy, tôi không còn sử dụng ma kiếm ngự Long quyết để gọi nó, chỉ gọi là ngự Long quyết. Muốn để kiếm khí cự long theo tôi vĩnh viễn, thì cần phải nắm vững thuộc làm kiên cố kiếm khí, sau đó dung hợp với thần niệm mới có thể làm được. Khi đó, sáu con rồng biến lớn nhỏ tùy ý, tung hoành khắp thiên hạ, phong lưu làm sao? Thật đáng tiếc, tôi không có được cơ duyên với thần kiếm. Phù văn liên quan đến thần kiếm trên thanh anh hùng kiếm, không đủ để mở cánh cửa của con đường dẫn đến đạo thần kiếm cho tôi. Tôi vẫn cứ chần chừ không chứng thiên tôn trong một thời gian dài, viên mãn đạo thất sát chính là muốn đợi cơ duyên thần kiếm đến. Lực chiến đạo tổ của ma đạo chỉ có nguyên phượng tổ sư hy hòa, mà trong một thời gian dài ở tương lai cô ấy không thể tham chiến. Thiên tôn Thiên tôn mạnh nhất và thậm chí là đỉnh cao thiên tôn cũng không đủ để mang lại sự thay đổi về chất trong sức chiến đấu cấp cao của ma đạo, chỉ có đạo tổ mới có thể mang lại cải biến tăng lên về chất, có năng lực uy hiếp tam giới, giống như yên tháp với nhân tộc vậy. Không giết thì không thể ngừng giết, lúc này tôi thúc dục tâm ma của mình, pháp tắc thất sát đang bấu víu vào tia cuối cùng của sự viên mãn, phối hợp với ý nghĩa sâu xa của ma kiếm, ý nghĩa sâu xa của quỷ kiếm cùng với kiếm khí tung hoành khắp nơi này. Nửa thanh anh hùng kiếm có khả năng lấy mạng anh hùng khắp thiên hạ. Mặc dù vẫn không thể đạt tới kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, khí phách kiếm quang có thể lạnh 19 châu như ma đạo tổ sư, nhưng nó đủ để trở thành nguồn gốc của sự hủy diệt ở cổ địa núi Hạ Lan. Tôi là ma đạo tổ sư, nên đồng thời khi tôi tạo ra sát niệm vô biên, cũng thu lại sát khí vô vàng tụ trên người. A Lê không còn cần sự bảo vệ của ngạo phong nữa, bây giờ ngạo phong hiển hóa thành tổ Long bay lơ lửng trên đầu tôi. Một khi có sức mạnh thiên tôn tấn công tôi, Ngạo Phong sẽ chủ động tấn công, sử dụng tiếng gầm của rồng để hóa giải sát khí rồi lại sử dụng cơ thể của tổ lông để giúp tôi chặn lại đòn đánh độc ngột. Khi Ngạo Phong xuất trận, thường sẽ song hành cùng với Nguyệt Thần Chi Tiển của A Lê, cùng lúc đó, cửu thiên phong chủ, phong thập bác cũng khóa chặt chủ thần niệm trên người tôi. Trận chiến ở cổ địa núi Hạ Lan là trận chiến đầu tiên của Lưu Phong Sương sau khi chứng thiên tôn. Danh tiếng của Lưu Phong Thiên Tôn lần nữa tái hiện trên nhân gian, cô ấy là niềm tự hào của hồ tộc Thanh Khâu, cũng là niềm tự hào của yêu tộc Ma đạo tôi. Có thể cô ấy không có nghệ thuật giết người hay sự mị hoặc, tinh tế như Kim Hà, cũng không có sát tính nhập cốt như Ngân Hồ Bạch Vô Nhai, cũng không có nặng nề và dũng cảm như Thùy Họa, nhưng cô ấy có cách thức riêng của mình, đảm đương chức danh chỉ huy của đại quân yêu tộc. Cứng rắn, bình tĩnh, không bao giờ tuyệt vọng, không bao giờ bỏ cuộc, là một chỉ huy thiên bẩm. Xứng danh Lưu Phong Thiên Tôn năm đó. Bắc Minh Tú, chỉ huy của Đại quân Vong Hồn Ma Đạo, chủ nhân của Long Hồn Hạo Kỳ, người tu hành quỷ kiếm Đại Thành, người kế thừa của Kinh Người Chết. Ám ảnh du hiệp, Bắc Minh Tú lãnh đạo một Đại quân gồm 70 vạn Vong Hồn và tứ đại hồn thú lực chiến cấp Thiên Tôn ở biển Bắc Minh dưới trướng, trở thành sự tồn tại tâm tối cùng mạnh mẽ nhất trong Đại quân Ma Đạo. Quỷ khí khắp chốn, tử ý tràn đây. Đối mặt với Bắc Minh Tú là trận xung sát 18 tầng địa ngục do vị sát thần thứ 5 của Liên Minh Quỷ yêu bố trí. Trận hình này tà ác và tàn bạo vô cùng, 18 chủng loại quân đoàn ác quỷ khác nhau tấn công tới lui, có lúc toàn quân cùng tiến lên, có khi chỉ có một người. Sự vĩ đại của Bắc Minh Tú nằm ở chỗ, ông ta dám một mình một kiếm xông vào trận xung sát 18 tầng địa ngục. Quỷ kiếm u u, tương tự bóng dáng của Bắc Minh Tú cũng khó nắm bắt và định vị. Kiếm khí của quỷ kiếm không ngông cùng phóng túng như ma kiếm, mà sẽ càng xảo quyệt và hung ác hơn. Một kiếm diệt hồn, thân tử đạo tiêu, Bắc minh tú bước vào trận chiến, điên cùng giải phóng kiếm khí, tứ đại hồn thú biển Bắc minh với lực chiến thiên tôn lần lượt thống lĩnh bốn nhánh đại quân phong lâm hỏa sơn đối đầu cùng với đại quân liên minh, quỷ yêu. Sức mạnh cưỡng chế thần niệm của tứ đại hồn thú cũng có thể ngăn cản bách quỷ, sự tàn ác của chúng không thể tưởng tượng được. Chỉ đại yêu cấp độ thiên tôn trong trời chiêu yêu mới có thể chống lại được. Tuy nhiên, đại yêu mặc dù chiến lực mạnh mẽ, nhưng lại không có thú thân to lớn khổng lồ như hồn thú biển Bắc Minh. Tứ đại hồn thú biển Bắc Minh giống như một ngọn núi di động vậy, trong khu vực của đại quân quỷ yêu mà nghiện nát, hủy diệt. May mắn thay, cổ địa núi Hạ Lang đủ rộng mới chứa nổi sự giết chóc mang tính sử thi như vậy. Sự tồn tại sáng chói và trực rỡ nhất trong ma đạo là Khổng Tước Minh Vương, không giống như những chiến tướng khác của ma đạo. Với tư cách là sức chiến đấu số 1 dưới trướng Hi của Ma Đạo, Minh Vương Khổng Tước không có chiến tích tiêu diệt, mục tiêu của ông ta là lực chiến Thiên Tôn trong Liên Minh Quỷ Yêu. Hai chiến tướng Thiên Tôn đầu tiên đã ngã xuống, cả Bích Nhãn Minh Hổ và Yểm đều chết trong tay của Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương là đỉnh cao Thiên tôn. ông ta chỉ cách đạo tổ một tấm màn mỏng. Bên này, chiến tướng Thiên trong Liên Minh Quỷ Yêu không ai có thể đối đầu trực diện với ông ta, chỉ có thể liên thủ chiến đấu. Lúc này Khổng Minh Vương cùng với Tiếu Ca, hai vợ chồng đang bị sáu vị chiến tướng thiên tôn quỷ yêu vây công, mà ở giữa liên minh quỷ yêu, Ngạo Hàng, người cầm cờ chiêu yêu, đứng yên bất động, cũng đem ánh mắt khóa chặt trên người của Khổng Tước Minh Vương. Ngạo Hàng vẫn chưa ra tay, là đang đợi đối thủ của mình xuất hiện. Ma đạo bây giờ oai phong lẩm liệt, đang từng chút một khuết đại ưu thế, đối với Ngạo Hàng mà nói, tử thần và tôi không dễ giết. Như vậy, ngoại trừ chúng tôi ra... Giết chết thiên tôn đỉnh cao là khổng tước minh vương, sẽ là lựa chọn tốt nhất để đánh vào nhuệ khí ma đạo.